Hạ nhân Bạch gia dẫn đường Bảo Anh vào trước, nói lão gia sẽ đến ngay, nhiếp tái trầm đi vào, đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi, đợi được một chút lát, Bạch Thành Sơn vẫn không thấy đầu. bất ngờ là, Bạch Cẩm Tú lại tới, và càng bất ngờ hơn, cô ấy để xõa tóc, gương mặt tươi tắn trước khi giờ trắng bệch, đi phải bám vào tường, con cúi đầu, như là không cẩn thận xe ngã, dựa theo kế hoạch của Bạch Cẩm Tú, đêm qua cha chi rẽ uyên ương.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 Bạch Thành Sơn bị cắt ngang, nhìn con gái, thấy cô mắt trợn to, biểu cảm hốt hoảng, tú tú, con sao thế, ông hỏi, Bạch cẩm tú mồ hôi sau lưng áo tú ra ướt đẫm, cha, cha khoan đã, chờ bọn con quay lại rồi hẳn nói tiếp, cô lắp bắp nói xong, cầm tay nhiếp tái trầm, trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thành Sơn, kéo anh chạy ra khỏi thư phòng.